Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở phía sau lưng của mình ập tới hai mát của hắn Trợn ngược cố gắng cắn răng để không phát ra tiếng động bên ngoài lúc này cũng có một người trung niên bước vào nhìn thấy hắn ta đắt tỉnh lại thì người này nhẹ gật đầu ừ. xin cảm ơn quý hắn thính giả đã chú ý lắng nghe